Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý tín giả cùng tiếp tục nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Cò Ma Đây là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết Tâm Linh Trinh Tám dài kỳ, âm dương công vụ của tác giả Kinh Hỷ Mời quý tín giả cùng bước vào tập 2 của bộ truyện nhé Buổi chiều muộn, dưới gốc cây đa, phía xa là mặt trời đang dần xuống núi. Có mấy người đàn ông đang ngồi với nhau. Trên lá chuối là hai con gà nướng thơm phức cùng mấy cút rượu. Người to béo nhất hội cười nói. <cười> hai con gà này là gà nhà bố vợ tao cho đó. Con vợ tao thấy tao bắt gà đi thịt, nó lại làm ầm lên, mẹ cha nó. Thế là tao lôi một sâu tiền ném thẳng vào mặt nó Nó liền đòn đá cầm gà đi thịt cho tao Chứ Chúng mày thấy không Người có tiền vào nó vẫn khác chứ Vợ là cái đinh gì Một tên khác cười khà khà Cầm cúc trụ trót vào mấy cái bát mẻ <cười> Đúng là từ hôm có tiền á, đợi em nó cũng khác thật Mấy a đào trên huyện ngày trước nhìn thấy em Là như nhìn thấy con chó ghẻ vậy Đủ đi thật sao hôm trước em lại lên huyện, vừa xòe tiền ra một cái ha, đã được cả bà chủ ra tận nơi đón vật, phục vụ phải cứ phải gọi là xuống nhiều tiền nhỉ? Hơi, lúc làm thì có hơi rung tay, nhưng mà khi cầm được tiền á, thì thấy cũng đáng. Cậu hưng nhà ông huỳnh hào phóng thật, một lúc quăng ra cả đống tiền. Lần sau có vụ gì, chẳng sợ không đến phần anh em mình. à Mày nhỏ nhỏ cái mồm thôi Đã bảo là không được nhắc đến tên cậu rồi Mày muốn vinh hòa phú quý đội nó mà đi sao ờ, Ê chết Em vui quá lỡ mộm Ừ Mà sao thằng chiến cầm chưa đến hả Lúc tao đi ngang thấy nó đang thả cá vào ao Dặn như thế rồi Mà chưa thấy bóng dáng đầu nữa. Tên béo xé cái đùi mà nhắm nhắp Rồi vừa nhìn về phía đằng xa Thấy một người cao liêu nghiêu Bộ dáng quen thuộc Đang chạy trên đường thì liền nói Kìa, nó đến rồi đó Đợi một lúc Chiến cơm cũng đến Bên nách còn kẹp theo một cái bọc lá sen tươi Bên trong là lòng chó nướng Mua ở quán lão tướng, Thơm điếc mũi Vừa mở cái bọc lá sen Bọc sức vừa cao nhau Tao yêu cầu mày lần sau đừng có kẹp nách Mày kẹp mẹ vào hán đi Cho nó đậm mùi cả bọn lại cười ngạo nghễ với nhau vừa chén vừa chén đầy vừa nói ba cái chuyện lăng nhăng thế nào mà lại nói đến chuyện tiền bạc rụng rỉnh bộc sức nói chờ mãi mới dùng được đến số tiền kìa giấu như mèo dấu cứt gì các anh không biết chứ con vợ em nó đánh hơi khủng khiếp lắm nó phát giác ra được em đang giấu tiền thế là sau một hồi tra hỏi em đành phải bảo là em đào được cái bát cổ đem đi bắn Thế thì nó mới xui đó Mẹ kiếp May là mày không nói mày giết à, à quên Mày làm việc cho cậu Hưng mà có được tiền Tóm lại lần sau chúng mày đều phải cảnh giác Hết sức thận trọng Tuyệt đối không được hé răng nửa lời Những chuyện liên quan đến nhà ông bà Huỳnh hay cậu Hưng Đều không được nói ra Coi như không giao du với nhà đó thì càng tốt Các bọn gật cụ đồng tình chứng cơm cân nhắc một hồi Cho hỏi nhỏ Mà tao cứ thắc mắc mãi Không biết vì sao Phải làm như vậy với con thấm mà. Nói thật tao vẫn còn bị ám ảnh tới bây giờ đâu. Khoái béo vỗ vỗ vai thằng bạn Lại tiếp tục nhìn lại Hai thằng còn lại Bằng đôi mắt của một bậc đàn anh Chép miệng nói Ôi, Cần đách gì quan tâm Cái chúng ta phải quan tâm bây giờ Là làm sao tiêu tiền cho nó sướng cái thằng người Quên hết tất cả mọi chuyện đi Không cần lo nghĩ gì thêm nữa <cười> Đại ca đúng là hảo hắc Em kính anh một chút Được, anh em cùng uống đi Mặt trời lặn từ bao giờ Dưới góc đà, Bốn tên bậm nhậu vẫn ngồi chén tạc chén thụ với nhau Sau đó lăn quay ra mà ấy khò khò Từ đâu một giọt nước rơi thẳng vào môi của tên bột sức Khiến cho hắn mơ màng tỉnh giấc hai mắt hắn vừa hé mở ra trên tán cây đã lắc lư một vật gì đó đen xì tông tỏng nhỏ nước xuống chỗ mấy người bọn hắn đang ngủ một sức hai mắt lờ đờ nửa say nửa ngái ngủ hắn dối mắt nhìn lại cho kỹ nhưng hắn còn chưa kịp cử động cả thân người đang vắt vẻo đó đã cửa quậy hai cánh tay một dài ra lộng thòng bắt một vòng quanh thân cây rồi cứ thế chậm chậm vương người bò dọc theo thân cây mà xuống vừa bò bóng người quỷ dị đó vừa rên rỉ trong miệng lúc thì nghe như một giai điệu bài hát khi thì thấy như muốn gạo thét giận dữ xuống tới gốc cây bóng người ma quái vặn một vòng các phần eo xoắn lại như cái dây thừng to bản lấy lộ ra một vòng ruột máu me nhầy nhụa một sức lúc này mới lấy lại hồng vía thét lên một tiếng váng trời cho vùng dậy quáng hoàng bỏ chạy. Không ai va vấp vào người ba tên bạn, ngã bổ chững ra. Ba thằng bạn của bộc sức tỉnh dậy, lao bò mấy tiếng. Ừ, mẹ kiếp! Làm gì mòn gì bông? Trời đã tối mịt, án chừng đã quá canh hay. Bộc sức mặt mũi trắng bệch, hai mắt trợn lên nhìn cái gốc ra Hắn còn chưa hết kinh hãi, đưa tay lên vuốt mặt, nhìn đi nhìn lại. ấy chẳng có gì. Nè nè nè, mày làm sao đó bột. Nhìn mày như gặp ma thứ kìa. Được được được được, hình như tao ta vừa gặp ma thật. Ba tên kia nhìn nhau, sau đó phá cười lên. <cười> Đọc mà đâu. Mày lại nằm mơ thấy bị côn vỡ nó đè chứ gì. Gục sức chỉ lên trên ngón đà. Nói rằng ban nãy mình đang ngủ thì bị nước nhỏ vào mặt. Mở mắt ra thì thấy trên đó đang lũng lẳng một cái bóng người đen xị. Tóc xỏa dài xuống. Rồi nó bò dọc thân cây xuống tận gốc cây. Tiến về phía hắn. Ba tên kia nghe xong thì liền nhìn lên. Lại lanh quanh tìm khắp gốc đa. Nhưng vẫn chẳng thấy gì. Tất cả đều cho rằng vọc sức nằm mơ. Khoái béo vỗ vai bọc sức. Hoàng ngoan nói. <cười> đàn ông đàn an. Sợ bóng sợ gió. Thay vì đáy đứng... Mày chuyển sang đáy ngồi đi <cười> Rồi cả bọn kéo nhau về nhà Bọc sức tuy còn sợ Nhưng cũng nghĩ là do mình thực sự mơ ngủ Bọn họ chẳng để ý thấy có một con cò Bay đến đầu trên đỉnh ngọn đa Và đưa cặp mắt tròn Đỏ như máu nhìn theo Cáo thị từ trên ban xuống làng chạy Tên chỉ huy Sai Nha cầm cuộn giấy mở ra Đứng giữa phố chợ ưỡn ngực độc to Trong khi đó thì những người khác Đem cáo thị ra dán khắp nơi Tri huyện cáo thị Tới chúng dân làng chạy Người nào biết chút manh mối Về vụ án giết cô thấm Có thể gửi thư hoặc truyền tin dấu tên Về cho Sai Nha biết Manh mối có ích sẽ được trọng thưởng lớn Để nhanh chóng điều tra hung thủ đứng đằng sau vụ án. Yêu cầu bà con phối hợp Người dân làng trại nghe được cáo thị Liền xôn xao hết cả lên Lần đầu tiên họ thấy tri huyện cho phép mở cáo thị công khai Trọng thưởng theo hình thức dấu mặt như thế này Vừa cảm thấy lạ Vừa biết chắc vụ án rất nghiêm trọng Một ông lão chống gậy lên hỏi Bẩm quan, Như vậy tức là danh tính của người khai báo Sẽ được giữ bí mật phải không Tên lính gật đầu Cuộn giấy vào và trả lời Đúng rồi Ông lão có cần gì báo thì cứ báo à, à, à, à. Lão có gì mà báo chứ Lão chỉ hổ vậy thôi Các ngày lão chỉ ở trong nhà Mấy khi ra ngoài mà biết manh mối gì chưa đâu Ừ Bà có nghe rõ rồi Ai biết điều gì cứ truyền tin đến Bằng hình thức nào cũng được Nếu như tin tức có ích cho vụ án Sẽ được trọng thưởng Trong số những người dân đang rì rầm to nhỏ Có một tên mặt khoắt tay dơi Hai con mắt lồi ra như ốc buông Bộ dạng như kẻ nghiện rượu Hắn không biết chữ Nhưng nghe đám lính đọc cáo thị xong Mặt hắn biến sắc Lập tức chạy ra khỏi đám đông Chạy trên đường lan một đoạn Hắn trẻ vào quán thịt chó của lão tứ ở bên đường Hai gã bạn nhậu của hắn đang ngồi đó chén chú chén anh Toàn toát như đang ở nhà mình Ông tứ thịt chó trước đây là thợ rèn Nhưng sau một vụ hỏa hoạn Cháy hết toàn bộ lò bể Nhà cửa Đem theo cả sinh mạng của vợ con Ông chán nản bỏ đi đâu đó mấy năm Lúc quay về cơm khớp được chút ít vốn liếng, liền đem ra mở cái quán nhậu thịt chó này Làm ăn cũng khám khá Chỉ hiểm nổi không có gia đình Thi thoảng cũng tồn thêm bên ngoài Với vài bà quá chồng ở làng nọ làng kia Cái chuyện đàn ông thiếu hơi đàn bà Đàn bà quá chồng lại bức trước không yên tìm đến nhau. Cũng không phải là chuyện hiếm. Cho nên người ta bạn tra tán vào một thời gian. sau thì thôi không bận tâm đến nữa. Hội chiến còm, bọc sức và hai thằng bạn cũng thường xuyên tới quán của lão Tứ ngồi nhậu với nhau. Có ngày nhậu đến nửa đêm còn chưa chịu về cho lão đóng cửa. Tuy lão Tứ không thích mấy thằng cha mầm cá ngảo này cho lắm. Dạo gần đây chúng nó có nhiều tiền. Thành ra mỗi lần đến là mặt cứ thượng lên với lão những lần đó lão Tứ chỉ muốn cầm cái bồ cào Mà bổ vào mặt chúng cho bỏ ghét mà thôi Nhưng lão buộc phải tiết chế cơn nóng giận xuống Chịu khó phục vụ mấy cái thằng mình ghét Để môi tiền Một thời gian nữa kiếm được đủ rồi Lão nhất định sẽ kiếm một cô vợ Cất một mái nhà tử tế Rồi lại sinh con đẻ cái Chuẩn bị an hưởng tuổi già Chiến cộng vừa đến Đã kéo phân hai thằng bạn qua một góc Đem chuyện cáo thị ra mà nói Mặt thằng nào cũng đổi qua trắng bệch trong giấy mắt Lão Tứ trong quán dòm theo Thấy ba thằng cứ thầm thục to nhỏ Sau đó lôi kéo nhau đi Thì liền chạy ra gọi lại Nè nè nè Còn chưa trả tiền mà Bột sức gạo lên Tiền không thì lo gì Tôi có việc đi đã ngày mai quan trọng không thể Dứt lời Chẳng để cho lão Tứ kịp nói thêm câu nào ba tên đã chạy đi tìm khoái béo tên béo vừa nghe được tin đeo trên cổ hai cái chân giò lợn mới mua lững thững đi trên đường tay còn xách một cái nải chuối và chai rượu trong lòng hắn cũng bồn chồn không yên Đến ăn nhậu chân giò với mấy thằng bạn không ngờ lại nghe được cáo thị ý muốn say xỉn của hắn nhanh chóng tan thành mây khói lúc này ở nhà ông huỳnh cậu hưng đóng cửa phòng lại ngồi xuống vẻ xúc sáng hỏi thầy ơi bố vợ à, ừm, tri huyện đại nhân thật sự sẽ làm lớn chuyện đến mức con cũng không ngờ mấy lại nghĩ ra được chiêu này quả thật khiến cho lòng con như lửa đốt vậy thầy xem chúng ta nên làm gì bây giờ ông huỳnh xoay xoay chán trà mắt công đồng cười nhạt mà nói <cười> thầy còn không nghĩ được thì sao con nghĩ ra Chúng ta làm việc khởi bất cẩn rồi Nhiều năm không làm việc thầy cũng sơ xuất Quên mất ông bố vợ của con là tri huyện đầu năm Như thầy nói lần trước Thỏ khôn chết Thì chó săn cũng phải bị làm thịt Cậu Hưng nuốt nước bọt Lòng thầm sợ hãi Cũng bắt đầu tính toán bước tiếp theo mình cần làm Những ngày sau đêm tân hôn Lúc nào cậu cũng gặp ác mộng. Không ngủ thì thôi. Mà ngủ thì ngày cũng như đêm. Lại nhìn thấy cái bóng người ngồi thu lưu trong góc giường. Người đó đưa tay lên miệng. Đặt những ngón tay lên môi trên môi dưới. Sau đó từ từ tách phần môi bị khâu ra. Máu me dội bọ. Cứ vậy thi nhau trào ra ngoài. Có đêm vợ chồng cậu đang bắt đầu cuộc giao hoang. Thì bất tình lình. Cậu thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô Duyên chợt vặn vẹo. Sau đó liền biến thành khuôn mặt của thấm Cái miệng bị vá không sót một chỗ nào Cậu hương bị dọa cho cứng đơ cả người Miệng há hốc Không còn hứng thú đâu mà lăn lộn với vợ nữa Mấy lần cô Duyên còn hỏi chồng mình bị làm sao Chăm sóc hết mực chu đáo Nhưng sau vài ba lần cậu liên tục hoảng sợ Kêu lên là tôi xin lỗi Hãy tha cho tôi Rồi còn cút đi nữa Cô đầm trà có hơi cáu kỉnh Và cảm thấy là cậu có chuyện giấu mình Nhưng càng hỏi như thế nào Cậu Hưng cũng chỉ nói là do mình suy nghĩ nhiều Gặp phải ác mộng Lại càng khiến cho cô khẳng định Linh tính của mình là đúng Chuyện chăn gối vợ chồng của hai người trẻ tuổi Cứ thế không được trọn vẹn Càng lúc càng làm cho cô Duyên thêm phần bức bối Ngày hôm sau Cô Duyên xin phép về phủ thăm cha mẹ Bà Huỳnh liền chuẩn bị một chút quà để cô đem về biếu quan tri huyện. Thấy con gái mình không được vui, chân mày lúc nào cũng nhăn lại, khiến cho bà hết sức lo lắng. Sáng tiện đó, hỏi xem con có chuyện gì. Nói mẹ nghe đi. Thằng Hưng nó làm gì không phải với con, phải không? À, cũng không hẳn như thế đâu mẹ. Chuyện này nó tế nhị. Thầy U và cậu Hưng đối xử chứ con rất tốt. Chỉ là... biết con gái có điều khó nói quan bà liền tra hiệu cho hai người hầu đi ra ngoài đóng cửa lại sau đó cô duyên mới thỏa thẻ kể cho mẹ nghe những chuyện lạ xảy ra gần đây với cậu hưng rồi cô ấm ức hỏi mẹ liệu có phải cậu hưng không có cảm giác gì với con hay không quan bà vuốt tóc con ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng khuyên bảo um, Mẹ nghĩ cũng không phải đâu. Dạo gần đây cha con cũng vì chuyện vụ án ở làng trại mà ăn ngủ không nên thân. Mà con thấy rồi đó. Bố chồng con này là trưởng làng trại. Cậu Hưng là con cô mấy, Cũng là con rể của quan Tri Huyện. Tâm tư có lẽ cũng để hết vào vụ án đó. Con nghĩ mà xem. Nếu chồng con có thể phá được án Thì có thể ngẩng cao đầu không sợ bị người khác đạm tiếu Nói là mình dựa hơi nhà vợ nữa hay sao Như vậy thì cha con có muốn nâng đỡ nó Cũng sẽ đơn giản hơn nhiều Thế thì tại sao cậu ấy lại luôn miệng xin lỗi như vậy Nếu không phải là hết mực tin tưởng Thì con cũng nghĩ là cậu ấy làm việc gì sống Đêm mới gặp ác mộng tới mức sợ hãi đó <cười> Con nghĩ nhiều mà làm gì Cha con kìa Mấy chục năm trời sống với mẹ Từ lúc làm quan đó Đêm nào chẳng quay qua quay lại Có đêm còn nằm vô tay chân loạn xạ Miệng thét lên kêu là bắt lấy chúng Không để chúng thoát Cầm lấy tay mẹ mà đập xuống giường Cứ tưởng mình còn đang trên con đường xử án đó câu chuyện quẹt nước mắt bật cười, <cười> Thật thế sao mẹ Chứ còn gì nữa, phàm người ta thường còn đang lấn cấn chuyện gì trong đầu, thì khi ngủ sẽ mơ thấy chuyện đó. Con à, con phải nghĩ thoáng ra, không nên giữ khư khư lấy cái ý nghĩ xấu đó mà tự làm khổ mình. Nếu có chuyện gì, thì phải ngồi lại nói ra với chồng con để cùng nhau giải quyết. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Có lẽ con suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở bên ngoài, qua khe cửa sổ, có một đôi mắt đang nhìn vào. Nãy giờ đã nghe thấy hết câu chuyện của hai mẹ con cô Duyên. Khóe môi người đó khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Đêm hôm khuya khoắt, một bóng người lặng lẽ đi trên đường. Trời đêm đặc quánh, chỉ có vô số những ánh sáng đơm đớm lập lòe. Một đốm lửa ma trời dập dềnh di chuyển ra từ trong bụi tre. Kèm theo đó là tiếng trên khóc của một người con gái Đập thẳng vào tay người đang đi Khiến cho hắn ta giật bắn cả người Xoay đầu nhìn tứ phía Phát hiện ra cầu lửa ma trời đang bay về phía mình Hắn liền co chân chạy trối chết Nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra bất cứ âm thanh nào Đột nhiên phía trước hắn Xong ra một cái bóng đen Hắn vừa quay mặt về phía trước Đã bị bóng đen cầm cái gậy đập vào một nhát tối tầm mặt mũi. Người kia ngã lăn quay ra đất, máu me đổ dài trên mặt. Hắn đưa tay đỡ lấy đầu mình, cố mở mắt ra nhìn xem kẻ vừa đánh mình là ai. Khi trông thấy khuôn mặt đang nhếch miệng cười của kẻ đó, hắn liền chung rể chỉ tay, miệng lẩm nhẩm: "Mày, sao, sao mày, mày lại?" Không chờ hắn nói dứt câu. Bóng đèn đã dơ lên con dao sáng loáng, cắt ngang cổ người kia. Máu tuôn ra đỏ thẩm. Nạn nhân khục cặt vài tiếng, rồi nằm bất động trên bụng máu. Bây giờ kẻ thủ ác mới sờ soạn quanh nạn nhân. Lấy đi bọc tiền và một cái lắc bằng vàng. Thở cho một hơi lẩm bẩm nói. Ôi, đừng trách tao." Sau đó hăng sách cái thùng gỗ, đổ dầu lên cái xác đó. lửa đốt đi. Ngọn lửa đỏ trực bùng lên trong nháy mắt, tinh sâu vào hai tròng mắt ác độc của người vừa gây ra tội ác. Đứng ở đó một lúc, hắn bất chợt nghe được tiếng cười của ai đang phát ra, giống như được bật lên từ cổ họng. Hắn nhìn thẳng vào ngọn lửa, thấy một khuôn mặt đang hiện lên. Khuôn mặt đó mờ mờ ảo ảo, cái đầu lắc qua trái, lại lắc qua phải. Cuối cùng. lào về phía hắn. Cái bóng đen hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, quên cả sách theo chiếc thùng gỗ vừa đựng dầu. Lửa vẫn cháy lách tách cho tới khi cả thân thể của nạn nhân bị cháy đen thui, nằm co quắp một chỗ. Lúc người ta phát hiện ra, hắn chỉ còn là một đống tro tàn, không thể nhận dạng được. Ở gần đó còn đặt một cái thùng gỗ, bên trong sọc lên mùi phân. lẫn mùi dầu hỏa. Lần này vụ án diễn ra bên ngoài làng chài đã sang tới địa phận làng Vũ Khê. Trưởng làng Vũ Khê là ông xiển, đích thân cho người đi báo với quan tri huyện để chủ trì điều tra vụ án. Vì hiện giờ cái xác chỉ còn là một đống tàn tro, người ta vẫn chưa thể xác định được là người hay thú. Nhưng ông biểu, tri sự của quan tri huyện, vừa lúi húi gấp lên một cái nút tròn, vừa nói giọng chắc nịch như đinh đóng cột Đây là con người Không phải con vật Không có con vật nào mặc áo mà đến nút động cả Vậy là đã rõ Cái xác bị thiêu thành tro kia Chính là một người nào đó Rất nhanh chóng Sai nhà được phân chia công việc tản ra đi hỏi những người dân Trong làng Bù Khê và làng Chạy Xem có ai mất tích hay không Thế nhưng trong hai làng lại không có ai được thông báo mất tích Chỉ có hơn chục người Được cho biết là rời khỏi làng mấy ngày gần đây Đột nhiên có người bị thiêu chết Hung thủ lại bỏ chiếc thùng đựng dầu hóa ở lại Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ Đám xài nhà vác theo chiếc thùng đi hỏi từng nhà Mãi nửa buổi mới được biết Chiếc thùng này là của một bà cụ Sống một mình trong làng chạy Thường ngày bà ta dùng chiếc thùng này lấy phân lẫn thứ cây Không biết ai lẻn vào lấy mất Mặc dù chiếc thùng là của bà lão Nhưng xét thấy bà đã gần đất xa trời Mỗi lần xách có lẽ chỉ được nửa thùng là hết sức Tai chân chậm chạp Chẳng thể là hung thủ chiếc người thiêu xác được Mành mối đến đó là đức đoạn Chủ quản sai nha tên là Phạm Văn Quyết Các ngày trời đem lính đi tra xét cuối cùng nghe ngóng được một tin có chút giá trị phạm quang lúc tôi đi qua quán thịt chó của lão tư ở làng trại cô gái làm bài miếng dội chắc quan không biết quán của lão tư thịt chó của lão làm không khác nào trong kinh thành ông biểu tri sự liền nhắc cậu quyết à đi vào vấn đề chính đi phạm văn quyết cười hề hề mấy tiếng đưa tay xoa xoa đầu <cười> trong lúc ăn Tôi có nghe lão tứ nhắc đến một chuyện nhà lão nói thì dạo gần đây Mấy tên bợm nhậu ở làng chạy tự nhiên có rất nhiều tiền Thế rồi lão lại nghe từ mấy bà hàng cá hàng tôm ấy, Thì biết Hình như trong số đó Có một tên đạo được vật cổ Đem đi bán được khá nhiều tiền đó Thế thì còn những tên kia thì sao Không phải tự dưng tiền trên trời rơi xuống đó chứ À, cái này thì lão tứ không biết À phải rồi Lão nói có một hôm Đúng cái hôm mà chúng ta bàn bố cáo thị Thì mấy tên đó thậm thục to nhỏ với nhau Rồi kéo nhau chạy cả đi đâu đó Không thèm trả tiền cho lão Vì lão ghi vào số nợ Sợ quên cho nên có ghi chú hạn hồi Kết quả là đến hôm nay Vẫn không thấy tên nào qua để trả tiền hết Ông Triết và ông Biểu đưa mắt nhìn nhau ông biểu mới hỏi cậu quyết à cậu nói nhiều như vậy thì nãy giờ cậu có phát hiện ra trong lời nói của cậu có chuyện gì cần lưu ý hay không quyết hơi sững người hết nhìn quan tri huyện lại nhìn sang viên tri sự sau đó bối rối gãi đầu gãi tai cười xoa nói à, <cười> thu thật với quan nhà con ngại suy nghĩ nghe được cái gì thì dạy bấm lại với quan và bác biểu đây nhưng mà nghe bác biểu nói như thế chắc đã nhìn ra được thông tin có ích rồi ông biểu bật cười quan tri huyện cũng gật gù <cười> nhà cậu vẫn mãi như vậy thôi lùi ra đi chúng ta có chuyện cần bàn bây giờ cậu tiếp tục cho lính đi theo dõi nghe thật nhiều chuyện tầm phào rồi tự chắc lọc ra mà về bấm báo đi Quyết rời khỏi rồi. Ông Biểu mới lấy ra một cái hộp. Bên trong là mấy tờ giấy được gấp gọn gàng. Đọc xong mấy tờ giấy kia, ông Tiết trân trân nhìn ra khoảng sân. Một lúc sau mới thở hắt ra một hơi. Nếu chuyện này là thật, thì quả thật rất đáng sợ. Ông Biểu gật đầu, lại hỏi: Bẩm quan, bây giờ nên làm gì đây? Cho người theo dõi mấy tên bộm nhậu đó trước Để xem chúng có biểu hiện gì khác thường hay không Chẳng tự dưng mà tiền đầy túi Đằng sau ắt có nguyên do đó Tôi hiểu rồi Tôi đi giao việc ngay Nhìn theo bóng của ông biểu đi quốc Ông Triết mới nhìn vào tờ giấy Mình vẫn cầm trong tay Bên trong ghi mấy chữ siêu vẹo Lấy tài nhi Làm tà thuật Những chữ này giống như cố tình viết xấu đi Chứ không phải bản thân người viết Là một người viết chữ xấu Ông Triết đứng lên Đem mảnh giấy sang bên án thư So đi so lại với chữ mình viết Sau cùng vẫn quả quyết Là được cố tình viết xiên vẹo như vậy Có lẽ khả năng cao là sợ bị lộ thân phận Cho nên mới phải viết như thế Như thế cũng là lẽ thường tình Ông Triết lại chú ý tới một chi tiết khác Thứ giấy này không phải là giấy gió của đám dân đen hay dùng giấy này không quý hiếm nhưng cũng không mấy thông dụng chủ yếu phải là nhà có chút điều kiện mới mua được hơn nữa loại giấy này thường dùng để vẽ tranh hoặc là viết thư pháp xem ra người viết ra dòng này biết rất nhiều chuyện khác cũng có khả năng biết được hung thủ là ai nghĩ đến đây ông triết ngồi xuống chăm mực viết một bức thư thời nhà của chiến cồng, khoái béo và bộc sức cũng đã tới. chiến nhanh chóng đóng cổng, lôi cả hai vào bên trong, rồi khe hỏi: đã, hai đứa mày có biết thằng thế đi đâu hay không? nay tao qua nhà nó tìm để bàn chuyện, mà không thấy đâu cả. bộc sức lắc đầu không biết, khoái béo thì cười cười, <cười> sao anh tao thấy nó? nó bảo là lên huyện tìm mấy chỗ đào ở đầu ở Mỹ hôm giờ này còn chưa về. Thì có khi lúc về là dẫn theo cả trâu lẫn nghe cũng nên. Chiến cơm bò đầu bước tay, Chửi tục một câu. Mẹ nói cái thằng hám gái, đang lúc nước sôi lửa bổng, Mà nó bỏ anh em ở lại chụp đi chơi. Nó mà về phải đánh cho nó một trận. Thôi mẹ ơi, Hám gái thì thằng nào chẳng hám. Mà nói thật, Lên huyện nhìn mấy con đào cứ non xanh mừng mởn. Biết chúng nó cũng chẳng phải hội nhà lành gì cho cam. Nhưng mà rút được thì cứ rút thôi <cười> Từ trong nhà có tiếng bước chân Kèm theo tiếng ho lên dữ dội Một bà lão tóc bạc trắng Chống gậy đi ra Nheo nheo mắt nhịn Khoái béo thấy mẹ của chứng cộm Thì liền bịch mồm lại Đã giờ quên mất là trong nhà Còn có mẹ già đang bệnh thật à, Sao U không ngủ đi Cứ lộ mỏ tối ngày làm gì <cười> Bà cụ ngồi xuống cái chõng Hoa khang mấy tiếng nữa mới nói, giọng có chút tuổi thân và hờn giỏi của người già. À, U chỉ có mỗi mình mày, mà mày cứ đi đâu tối ngày chẳng biết, lúc về lại sai quắc cần câu. À, mày thương U, thì mày mau mau lấy vợ đi. U chỉ cần mày lấy vợ là có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. khói béo vỗ đùi cái bóp Nói thầy Tụ <cười> kiên tâm đi Thằng Chiến sẽ sớm cho quan cổ thôi Bà lão nghe vậy thì tươi tỉnh hẳn lên ngẩng đầu lên nói Có thật chứ Chúng mày kéo nhau đi đầu suốt Cứ yên bề gia thất đã Rồi muốn làm gì thì làm Hai đứa bay có vợ con cả rồi Nên không lo Chứ thằng Chiến Chữa có đứa nào để ý u là u lo lắm thằng chiến khuyên giải mãi bà cụ mới chịu đi vào trong nghỉ ngơi ba tên lại kéo nhau ra quán lão tướng làm để thịt chó Tiện trả luôn tiền nợ ra ngoài đó mới lại nghe đám nhậu khác đang rỉ tai nhau cái vụ án giết người đốt xác ở mé giáp tranh giữa làng chạy và làng vụ khi chiến còm nghe xong tự nhiên có linh cảm chẳng lành ngồi được một lúc Chiến cầm điện nói về nấu bát cháo cho bà cụ ở nhà. Hắn vừa vào nhà đã đóng chặt cửa, đi vào trong bếp, lấy ra từ khe bếp một cái bọc vải. Bên trong có mấy sâu tiền. Hắn thần người ra đứng một chỗ, mắt đâm đâm nhìn cái mạng nhện trong sâu bếp. Chiến à, mày làm gì đó con? Giọng nói của U khiến cho hắn giật mình, đánh rơi sâu tiền xuống đất. Mặc dù chiến đã nhanh tay lượm lại Bà cụ mắc kèm nhèm Nhưng từng ấy tuổi Trải qua bao nắng mưa nhọc nhằn nuôi con vất vả Nào có chuyện không nghe ra được âm thanh của tiền đồng đâu Còn lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy Chiến cơm vội cho tiền vào cái bọc vải Cất lại vào cái khe Sau đó đưa bà cụ ra bên ngoài Đợi bà ngồi xuống mới nói Ừ, con làm ăn buôn bán thù Nội lạo u mày cả đợi làm ăn chăm chỉ Chân đất mắt tuyết, Còn chưa có nổi một sầu Thế mà mày có đến mấy sầu Thử hỏi mày buôn với bán cái gì Mà kiếm lợi nhiều như vậy Bà lão tức giận đến tiếng mặt Chống cây gậy xuống đất Giọng đanh lại Một tay ôm lấy ngực mà ho khan. Ú U bình tĩnh, để U đừng kích động mà. Con nói thật đó, con chỉ làm ăn buôn bán thôi. U cứ tin con. Mày nói U phải tin mày như thế nào hả chiến? Mày bán cái gì? Ca Cá mới thả còn chưa kịp lớn. Lần nái thì vừa mới đẻ. Bán tất cả đi, dối lắm thì được một sâu tiền. Mày nói rõ cho U nghe đi. Xem mày làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Nhiều tiền như thế Nếu không phải từ trên trời rơi xuống Thì chỉ có thể là tiền bất chính thôi <cười> ờ, cái, cái này con ủa ạ con Ấp ống nửa ngày trời Trước mặt mẹ mình Chính cũng chẳng thể nào nói nên lời được Cho dù mẹ của hắn đã già yếu Lại bệnh tật đầy mình Sống chẳng được mấy ngày nữa Dẫu bên ngoài hắn nhậu nhẹt bê tha Thậm chí đã giết người đoạt mạng Thì về nhà đối mặt với mẹ Hắn cũng cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ con Chưa từng khôn lớn Bà lão nhìn sắc mặt con trai Dường như cũng cảm nhận được điều gì đó Bà trúc một hơi thở dài Cho vỗ vỗ lên mưu bàn tay con Mà nói "Ô mệnh khổ sinh được ba đứa con hai đứa chết yếu rồi chỉ còn lại có một mình mày để nương tựa khi gần đất xa trời u luôn tự trách bản thân không có tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn đã thế lại bệnh tật có chữa khiến con vất vả đến gậy trụ cạn người đi Rồi chẳng kiếm nổi một cô vợ Nhưng dẫu cô như thế Dẫu cô túng bấn nghèo khổ u cũng muốn con là một người đường hoàng ngay thẳng Sống không thẹn với đất trời Chiến à Nếu con đã làm ra chuyện tài trợ gì u sẽ cùng con gánh vác Từng lời bà cụ nói ra, giống như một đòn trôi đang dán xuống người chiến cộm, khiến cho hắn trung lên liên hồi Hai bàn tay gầy ruột đen nhiễm, phải co chặt cả lại. Trong đầu hắn, lại mơ hồ nhớ đến cảnh tượng hải hùng, mà đêm đó hắn cùng đồng bọn gây ra cho con thấm. Hắn không dám tin là mình đã làm ra chuyện đó. Nhiều đêm tỉnh dậy, hắn thấy tay mình nhúng đầy máu, còn đang bế hai đứa bé lạnh ngắt. Tiếm thái, lại thấy được gương mặt đau đớn đến tống hận của thấm, Đang nhìn mình chậm chậm. Hai từ kinh sợ, vẫn chẳng đủ đi miêu tả tâm can của hắn lúc đó. Bà cụ chờ một lúc không thấy con trai nói gì, Liền thở dài đứng lên, chậm rãi vào buồn nghỉ ngơi. Chiến ngồi đó một lát, nghỉ ngợi mông lung, Lúc sau cũng lập cặp đứng lên, đi cho cá ăn. Tối muộn hôm đó, Chiến đang nằm ngủ trong căn chòi dựng ngay gốc ao. Chợt nghe thấy tiếng cá quậy đạp dưới nước. Hắn tỉnh dậy, trong đèn ra xem có chuyện gì. Chợt thấy trên bờ ao có một người đang đứng. tay còn cầm thứ gì đó, ném xuống ao cho cá ăn. Chiến dơ đèn dầu lên. Thấy bóng người quen quen, liền tiến đến, nhỏ giọng hỏi. Ờ, sao lại đến đây giờ này? Có chuyện gì sao Người kia gật đầu Phủi hết đồ ăn xuống ao cho cá, rồi mới quay người Đến gần chỗ chiến cầm Ừ Đến có việc ừ, Việc gì thế Người kia đưa tay vào trong áo Trúc ra một con dao sắc bén giơ lên Miệng lẩm bẩm Đến để lấy mạng mày Một đường dao sắc lẹm trạch ngang cổ họng của chiến Hắn còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào. Cái đèn thả rơi xuống đất. Hai tay nắm lấy cái cổ trào máu của mình. Cặp mắt trợn lên đầy tơ máu. Người kia liền đẩy hắn xuống ao. Tiện chân đá cái đèn xuống theo. Xin lỗi mày. Tao không còn cách nào khác. Người kia lẩm bẩm. Sau đó bước nhanh về phía nhà chiến. Chẳng chút sức lực đã vào được trong bếp. Lấy ra từ cái khe một bọc vải Bên trong là ba sâu tiền đồng Mà Chiến cất giữ Hắn nhét cái bọc vào trong áo Chợt nghe thấy trong phòng Có tiếng ho cụ cụ của bà lão Thì liền nhanh chân chuộn ra Mất khúc vào màn đêm Canh năm Bà lão xuống giường Như thường ngày điều tra cái chồi gần ao cá Để gọi con trai dậy Nhưng hôm nay bà gọi mãi Mà không nghe thấy tiếng của Chiến đáp lại nghĩ rằng con trai ngủ sai quá, bèn đi vào bên trong chòi tìm kiếm. Cũng không thấy con đâu cả. Bà lão đi ra, trở về bên bậc cửa ngồi xuống, cứ chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng mặt trời lên đỉnh cây sào cũng không thấy con trai về. Đột nhiên trong lòng bà dấy lên một dự cảm chẳng lành, nước mắt cứ về chảy ra ồ ạt, không sao hiểu nổi, khiến cho đôi mắt vốn đã kèm nhèm, nay lại càng trở nên mờ đục. Cho tới chiều muộn vẫn không thấy chiến trở về Bà lão lọ mọ đi cho lợn ăn Cho lại ra sau vườn cắt cỏ cho cá Bê được trổ trao ra tới ngoài bờ ao Bà lão ngồi bệt xuống nghỉ mệt Lặng lẽ vừa quẩy trao cho cá Vừa nhìn xuống khoảng nước lỗ nhổn, Rất nhiều cá đang vây lại Chợt bà lão thấy nước có màu đỏ đỏ Rất kỳ lạ Bà nhổm người lên Lại trông thấy có thứ gì đó bùng nhùng ở mé ao chuỗi mắt nhìn kỹ một lúc bà mới nhận ra đó là áo của con trai mình bà lão liền lấy một cái cọc thò xuống nước lúi húi một hồi thì vớt được một cái áo rách tả tơi mặc ao đột nhiên xuất hiện một con cò nó đậu một chân trên cành cây chìa ra mấy ao chân còn lại co lên đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà lão bà không thấy con cò Chỉ chăm chăm nhìn cái áo mình vừa bước lên Không may Bệnh tình đột ngột tái phát Bà ôm lấy ngực Ngã lăn xuống ao Con cò giật mình bay lên Nó xà xuống chỗ bà lão vừa lăn xuống Cứ lượn lờ qua lại Miệng cũng không há ra được Chỉ một lúc sau Thì bà lão chìm nghiễm xuống dưới Lũ cá bị bỏ đối cả ngày kéo đến rất nhanh Con cò mắt đỏ bất lực Mắt chảy ra hai dòng nước Chỉ có thể quanh quẩn trên mặt ao một lúc rồi bỏ đi Máu loàn trà Theo bụng nước cuộn thành một lớp lăn loáng Dưới ánh trăng non cuối hạ Cậu Hưng nhận được tin báo Liền đi tới phòng của ông Huỳnh Nét mặt cậu vô cùng mệt mỏi Như thể mất ngủ triền miên Thầy ơi Đã giải quyết xong hai tên Hai tên còn lại thì Ông Hưng gõ mấy ngón tay trên bàn ngẩng đầu hỏi Sao thế Con lại sợ rồi sao Cũng có một chút Dạo này con hay gặp ác mộng Đêm chẳng dám ngủ Cứ ngủ lại thấy Có người bị khâu miệng ngồi trong góc giường Cố gắng đợi thêm vài ngày đi Xong 49 ngày con thấm Thầy sẽ giải quyết triệt để việc này Bấm hông, công ăn cơm đến rồi. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Đứa hầu bê khay cơm đem vào, đặt trên bàn rồi lui ra. Trong khay có một tô cơm, một ít thịt rang và vài quả cà muối. Cậu Hưng quay đầu nhìn khay cơm, rồi Cao mày hỏi. "Thầy ơi, nó nó sao rồi?" Còn yên tâm. Không chết được đâu. Ừ, dù sao nó cũng còn nhỏ. thì đừng làm hại đến nó. Nếu không nguy hại thì cứ để nó sống. Ông Huỳnh gõ đầu tẩu thuốc vào cái lọ đừng cho. Lại lấy ít thuốc bỏ vào. Cậu Hưng nhanh tay mở ngọn đèn. Thắp lên cho ông chăm thuốc. Thở ra một làn khối. Ông nói. Thiện ác tốt xấu Đừng quá bận tâm Miễn là đi đến mục đích cuối cùng là được Nếu con muốn trở thành người nắm giữ tất cả những gì cha để lại Sau này có thể ngồi vào cái ghế bố vợ con nàng ngồi Thì con còn cần làm nhiều việc hơn thế Thấy cậu Hưng không trả lời Lại đứng ngay người ra Ông Huỳnh chuyển sang chuyện khác Ờ, bên bố vợ con có tin tức gì không? Hôm nay cậu Hưng mới lên huyện Để đón cô Duyên về nhà Tiện thể hỏi thăm sức khỏe Đồng thời dò la tin tức điều tra vụ án Manh mối mới thì không có Nhưng cái chiêu truyền tin dấu mặt của quan tri huyện rốt cuộc cũng đem về một số nghi vấn nhỏ Bố vợ con có nói cho con biết Trong số những người đưa tin đến Thì có một người đề cập đến việc lấy thai nhi Để luyện tà thuật đen Lời cậu Hưng vừa dứt Ông Huỳnh đã khựng người lại Những ngón tay nhịp trên bàn cũng không cử động nữa Việc này chỉ có ông biết Ngoài ra thì còn có thêm cậu Hưng Không thể có thêm kẻ thứ ba ờ, Hôm đó còn không tiết lộ mục đích Lấy thứ đó để làm gì chứ Tất nhiên là không thưa thầy Cậu không nói gì à Vậy thì làm sao Có người suy đoán được mục đích phi sao chứ Người thường thì chẳng thể nghĩ được tới chuyện đó Chẳng lẽ Ấn đường của ông Huỳnh tối sầm cả lại lông mày câu chặt vào Tạo thành một rãnh sâu Ánh mắt long lên cực kỳ đáng sợ Hưng à Con hãy năng lên huyện gặp bố vợ của con Cứ lấy đại lý do là qua lại cho thân tình Thầy cảm thấy có kẻ đang tìm cách phá chúng ta đó. Dạ, yeah, con hiểu rồi thưa thầy. Cậu Hưng đi ra khỏi phòng. Ông Huỳnh mới đứng dậy. Cầm khay cơm đi vào trong mật thất. Mùi xác chết tối trữa từ trong hai chiếc hộp bốc lên nồng nặc. Nhưng lạ là chẳng có con ruồi nhận nào bay đến kiếm chát. Ông đi tới chân cột đá. Ở nơi đó đang xích một người. Vừa trông thấy khay cơm được đặt xuống nền đất. Người đó đã nhảy bổ tới Dùng tay bốc ăn như sắp chết đối Ông lại đi tới bên bệ thờ Lấy dao cắt máu từ đầu ngón tay của mình Nhỏ vào hai tấm vải trên hộp Máu ngắm xuống Đồng thời một làn khói mỏng tan bay lên Khiến cho ông Huỳnh nhếch miệng cười, <cười> Sốc tới ngại rồi Kinh đô Phú Xuân, Phủ Thừa Thiên, Chiếu Ngục Bộ Hình Trần Tứ Niên là một thanh niên 22 tuổi, bóc dáng cân đối, nhìn thoáng qua có vẻ lạnh lùng và vô tình Cậu mặt cẩm y, ngồi trên ghế, một tay tỳ lên cạnh bàn Đôi mắt bình thản nhìn lưỡi dao mình đang cầm trên tay, lật qua lật lại Thân dao bóng đến nỗi có thể sôi được vẻ mặt có chút đâm chiêu của Tứ Niên Cách đó mấy bước chân, một người bị trói quỵ vào bề đá phía sau. Mình mẩy bị đánh đến toàn thân vấy máu. Vừa thở hỗn hỉnh, vừa nghiến chặt hai hàm răng ánh mắt căm hận. Trần tư niên, mày có dối thì giết tao đi. Đừng nằm mơ tao cho mày biết chân tướng. Chó rằng khốn kiếp. Cá ngại chỉ lăn sẵn đi cắn cạn. Hôm nay dù mày có lột da xẻ thịt, Tao cũng không cho mày biết bất cứ thông tin gì đâu. <cười> Đồ chó sẵn đúng mặt. Tư niệm không hề giận dữ. Vẫn cứ chăm chú vào cái dao cầm trên tay. chậm rãi đặt nó lên bàn. gật cụ nói. Ừ, um, chửi hay lắm. Nghe rất đã tay. Ông chửi hết đi. Rồi ta cho ông xem một thứ vô cùng thú vị. Nhổ tẹp một bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn Người kia cười khang mấy tiếng, quay ngoắt con một bên đầy khinh bỉ và ngạo nghỉ. Trong lòng kẻ này biết rõ, đằng nào cũng chỉ có con đường chết. Nhưng trước khi chết, phái hạ nhục thằng nhảy tranh vắt mũi chưa sạch, đang ngồi chiểm chệ kia một phen, mới bỏ được một chuyến xuống âm tàu địa phủ. Trần Tứ Niên cười nhạt, quay sang hỏi thủ hạ. đã <cười> có thứ ta cần chưa? Dạ, đã làm theo lời đại nhân Bây giờ mang ra được chưa Ừ, mang ra đi Tên Thú Hạ đi vào trong Một lát sau liền mang ra một cái địa sứ Bên trên úp một cái lòng bàn Cho nên không ai biết bên trong có cái gì Tư niên mở lòng bàn ra Hai chân mại nhách lên Hướng về phía tên tội phạm Tên ông ta là Ngô Văn Hiến Kê sử Thuộc độ chi ti của bộ hộ Cùng với bè cánh đã ăn không biết bao nhiêu tiền thuế ruộng đất của dân cài Nhưng ông ta nhất định không chịu khai tra kẻ đứng sau thao túng Mà một mực nhận hết tội về mình Những vụ việc như thế này Ăn gian tiền thuế phải có cả một đường dây Ngô Văn Hiến thân làm kê sử của độ Chi ti Chẳng qua chỉ là con tốt thí thân mà thôi Ngô kê sử Ông có muốn xem trên đĩa này có cái gì hay không? Nhìn vẻ mặt nham hiểm của tư niên Ngô Văn Hiến nuốt nước bọt Khi đã trông thấy thứ trên đĩa khuôn mặt nham nhở máu me của ông ta Liền kinh hãi tột độ Miệng gào lên điên dại Trần tư niên Mày là đồ khốn kiếp Đồ chó má mà. Mày dám chặt tay con tao Để bắt tao khai ra hay sao Tao sẽ bóng lên thánh thưởng Mày làm dụng tứ hình Tư niên vẫn không bận tâm Nhìn một bàn tay của trẻ con vẫn còn dính đầy máu trên đĩa. Ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn ngọc. Cười nửa miệng mà nói. "Vào <cười> đến chiếu ngục của ta mà còn muốn hưng thua với ta hay sao? Nói cho ông biết 10 kẻ vào đây 7 kẻ không có đường ra. ba kẻ còn lại thì cả đời chỉ có thể bỏ bằng bốn chi. Ông nói xem. Ta có nên mỗi canh vợ ông không chịu khai Thì cho người đi lấy một bộ phận Trên người con trai ông Mang đến cho ông ngắm cho đỡ nhớ nhung quý tử hay không à, Trật tứ niệm. Ngô Văn Hiến gào thét in nổi Bao nhiêu sự cứng cổ giờ đây Đã biến thành nỗi tuyệt vọng Và trung rẫy Mày là đồ khốn kiếp Là con ác quỷ Tao khai, tao xin khai hết Đừng làm hại đến con tao Đừng làm hại người nhà tao Trần Tứ Niên mỉm cười hài lòng Hất hàm ra hiệu cho thuộc hạ Bọn chúng liền tới gần Ghi chép lại hết lời khai của Ngô Văn Hiến Trần Tứ Niên ung dung ngồi trên ghế Chờ đợi một lúc Thì nghe thuộc hạ bẩm báo đã lấy được lời khai Cũng đã ký tên điểm chỉ đầy đủ Nhìn qua một lượt Trần Tứ Niên lúc này mới đứng lên Mở cái lòng bàn ra, để nguyên bàn tay bên trong. Sau đó dùng con dao cắt một ngón tay trỏ, cầm lên, đưa lên miệng cắn một miếng ăn ngon lành. Nhìn bộ dạng thưởng thức này của Tứ niên, Ngô Văn Hiến như điên như vậy, gồng người cứng lên, dãy dụa chửi bới, Lôi hết 18 đời tổ tông của Tứ niên ra mà chửi. Trật tư niên, mày là con quỷ, mày ăn thịt cả trẻ con sao? Con quỷ đội lốc người Quỷ khát máu Mày sẽ phải xuống địa ngục thôi Đợi cho Ngô Văn Hiến Chửi rủa chán chê Mệt quá không chửi thêm được nữa Tư niên mới lấy khăn lao tay Hỏi thu hạ à, Rất ngọt rất thơm đó Nh Nhưng mà hơi béo Ai làm gì Ông Đại Nhân Là một đầu bếp dỗ nhất Kinh Thành làm ra Ông ta nhận số 2 Thì không ai dám nói mình số một đâu Ngô Văn Hiến lúc này mới ngỡ ra điều gì Lắp bắp không nói nên lời Hai con mắt cứ trợn trừng cả lên Tứ niên đi tới trước mặt Văn Hiến Hơi cúi xuống Thu lại vẻ diễu cợt của mình Đổi lại thành ánh mắt lạnh lẽo Quỷ đôi khát máu sau Xuống địa ngục sau Những cái ăn trên xương máu của người dân như các ông Mới gọi là quỷ đồ lúc người Ăn gan uống máu của người Nếu phải xuống địa ngục Cũng là các ông phải xuống trước ta mới đúng Cũng may Ông còn chừa lại một chút tình thương cho con trai của mình Không để ta phải nhờ đầu bếp kia Làm nốt những bộ phận còn lại Nói đoạn Tư Niên vất áo choàng đi thẳng Thuộc hạ đem cái đĩa đặt trước mặt Văn Hiết Cho cũng bỏ đi Cô Văn Hiến thẩn thờ nhìn cái bàn ta giả, giống đến không thể phân biệt nổi. Hóa ra ông ta vừa bị chơi cho một phố đau đớn, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không còn gì để chối cãi. Người ta đồn rằng, kinh sư nhiều nam tử, anh Tuấn Tiêu Sái, vừa có diện mạo, vừa có thực tài. Một trong số đó chính là Trần Tứ Niên, con trai cả của Thị Lan Bộ Hình, Trần Tạo. 6 tuổi bắt đầu học công phu, 8 tuổi theo cha đi thẩm án, 12 tuổi vào rèn luyện trong cấm vệ. Năm 20 tuổi, được đích thân Ngài Ngự Phong làm chỉ huy tả cấm vệ binh. Đồng thời là phó sứ chuyên phụ trách những sự vụ bí mật của bộ hình. Vì mãi bận rộn chính vụ, chẳng có mấy thời gian để tâm tới chuyện dựng bờ gã chồng. Hơn nữa tính chất công việc của tứ niên rất là đặc biệt. Nếu không muốn nói là đầy nguy hiểm và máu me Cho nên 22 tuổi rồi Vẫn chưa muốn kết thông gia với nhà nào Các cô nương con nhà quyền quý Ngày ngày phòng gắm theo hoa Nghe tới danh của Trần Tứ Niên Cũng có ngưỡng mộ Nhưng để gả cho cậu Thì e là chẳng ai dám Tứ Niên vừa về đến cổng Nhảy xuống ngựa Hạ nhân đã đứng đợi sẵn cúi đầu bẩm báo Cậu chủ. đại nhân cho gọi cậu có chuyện cân bằng tứ niên cởi áo khoác ngoài ném cho người hầu cận cầm lấy tấm khăn đã vắt nước thấm mồ hôi đi tới thư phòng cậu gõ cửa rồi bước vào trong thưa cha cha cho gọi con tứ niên à con về rồi đó sao gọi xuống đi cha có việc muốn nói với con thị lan hình bộ trần tạo Được biết đến là người có nhiều kinh nghiệm tra xét Các vụ oan sai Và ly kỳ khắp kinh sư Nhiều năm qua Số vụ án ly kỳ qua tai hai cha con Trần Tạo Và Trần Tứ Niên Cũng khiến các quan viên trong triều Phải gật gù tán thưởng Có chuyện gì mà Sắc mặt cho nghiêm trọng vậy Ờ Con còn nhớ chú Cao Triết của con chứ Cao Triết sợ trần tứ niên suy nghĩ một hồi Liền gật đầu đáp À con nhớ rồi Hình như chú ấy cũng cùng tham dự khoa thi với cha mấy chục năm trước Sau đó được bổ nhiệm đến Tâm Nông làm tri huyện Ừ Chính là cao triết đó Cao huyện lệnh huyện Tâm Nông Cha vừa nhận được thư gửi cô mấy Có một sự vụ muốn hỏi ý kiến Tứ niên nghiêm túc nhìn cha mình ắt là chuyện nghiêm trọng Nên mới viết thư hỏi ý kiến của cha Ờ Chuyện này nói cha cũng không biết nên nói như thế nào Con cứ đọc thư đi rồi sẽ rõ Tư niên cầm lá thư Đọc kỹ một lực Bé mặt biến đổi mấy lần Cho đến khi đọc đến chữ cuối cùng Lại trầm ngâm hồi lòng Trần Thị Lan chậm rãi uống trà dò hỏi con trai À, có phải lại là một kỳ án hay không À Cha Cha còn nhớ lúc sinh thần thứ 17 của con Ở khu rừng phía đông có xảy ra một vụ án quỷ ăn thịt người hay không Kỳ lạ là sau khi khám nghiệm Thì xác định được con quỷ kia Lại móc tim của người sống trời sau đó mới phanh thay ăn thịt Mặc dù trên sát có rất nhiều vết cào xé Vết trăng cắn Cũng chứng minh được nạn nhân đích thì là bị ăn thịt. Nhưng đều là sau khi bị mối mất tim. Chà, năm đó chúng ta không trực tiếp tìm được những quả tim của bọn trẻ bị lấy đi. Mà phải mãi hơn một năm sau, để tình cờ nhìn thấy những quả tim đã sấy khô, được cho vào trong những chiếc bệnh. Quấn quanh quả tim là một con rắn cặp nòng cũng đã chết khô. Con đã không tin vào thứ gọi là tạ thuật. Cho tới lúc đó, Cần tàu ngồi xuống ghế, thở hắt ra một hơi. Trong đầu cũng dần tái hiện lại vụ án khủng khiếp của 5 năm trước. Vụ án đã khiến cho cả nửa kinh thành sống trong sợ hãi. Trẻ con dưới 12 tuổi không được ra khỏi nhà sau khi gà lên chuồng. Hơn một năm sau, trong ngôi nhà có một lão bà đã chết khô bị mất nước. Người ta tìm thấy năm chiếc bình đất nung, đựng năm quả tim xấy khô. vòng quanh quả tim là một con trắng đã chết, Khi đem những chiếc bình tới tìm một thầy thuốc có tiếng ở kinh sư Người này sợ hãi Mà suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc bệnh Thư này không phải là con người nên dùng Chẳng phải thuốc thang gì cả Mà là tà thuộc Nó được gọi là xa tâm độc Loại này vừa có thể đầu độc người khác Vừa có thể liên kết linh hồn người chết với xa tinh Để mà luyện ra thứ trùng ma có thể xài kiến làm bất cứ việc gì dưới âm giới được. Quả nhiên là tháng bảy âm lịch năm đó, trên vùng trời phía đông thành xuất hiện một dị tượng. Từ trong mây hiện ra năm con sa tinh, trên đầu sa tinh lại có một đứa trẻ đang cười. Tuy thoát ẩn thoát hiện, nhưng rất nhiều người đã trông thấy. Khi ấy trần Tứ niên đang cùng một đội cấm vệ tham gia lần huấn luyện cuối cùng ở bãi săn. cũng đã chứng kiến hết thảy tất cả mọi sự lạ. từ đó cậu thực sự tin rằng trên đời này còn có rất nhiều chuyện ly kỳ mà con người còn chưa biết tới, cũng chưa lý giải được. cũng vì thế mà cậu tố sinh ngài ngự để được nhận những công vụ quá dị mà không thể trực tiếp xử lý bằng luật pháp thông thường. chân tao ngẫm một hồi, sau đó hỏi: có phải con cho rằng việc lần này ở Tâm nông? Cũng giống với sự kiện năm đó hay không? Dạ thưa cha Tuy có thể không giống về cách thức, mục đích Nhưng trước sau đều lấy đi thứ chúng muốn Trước khi đẩy nạn nhân đến chỗ chết Có điều vụ án này nạn nhân bị khâu miệng lại Chứng tỏ hung thủ không muốn nạn nhân chết đi Mà vẫn còn nhiều lời Theo con thì Cha nên biết chị gửi lại cho Cao huyện lệnh Tư niên chưa bội trả lời gấp tờ giấy lại Đứng lên kính cẩn đưa cho cha mình Cho mới nói thôi vì giết thư Xin cha hãy cử con tới đó một chuyến xem sao Chỉ có điều Cha phải giúp con xử lý nốt chuyện thê má của hậu bộ Lần này khả năng cao là Nguyễn Đặng Luân Sẽ đích thân tới gặp Cha ứng phó luôn hộ con đi Trần tàu lộ ra chút vẻ hoang mang Nghĩ tới việc phải đối mặt với vị quan đồng cấp Bên hậu bộ Nguyễn Đặng Luân, kiểu gì ông ta cũng có lời nhờ bả khiến cho ông cảm giác khó chịu vô cùng. Sống trên quan trường bao nhiêu năm, kinh nghiệm thẩm án thì không thiếu, song vẫn không thể chịu được cái thối nhờ bả bờ đỡ, nên nọt của nhiều phe cánh trong triệu. Khi không thì chẳng thấy tới, khi gặp chuyện thì năm lần bảy lượt xuất hiện, hết dùng lời ngon ngọt lại đem của cải tra hồng mua chuột. vụ án thuế ruộng đất của bộ hộ lần này rất nhiều người sẽ không tránh được liên đới sắp tới đây bật cửa phủ thị lan chắc chắn sẽ mòn đi trông thấy trần tào thở dài một tiếng gật đầu bất đắc dĩ nói ôi thôi được rồi vụ án kia cha thầy con lo liệu phần còn lại nhưng mà về chuyện ở tâm nông dù sao cũng không nằm trong phần sự của chúng ta cao triết cũng chỉ với Biết thư xin ý kiến thôi Chứ không phải là tấu xin bệ hạ Cho người tới trợ giúp phá án Con định lấy lý do gì đến đó <cười> Chà chạy quên tháng sau là mừng thọ ngoại hay sao Trần Tào như nhớ ra chuyện hệ trọng Liền đứng phắt dậy Vỗ tráng một cái Thôi th th chết Chà quên mất rồi N Nếu mẹ còn mà biết chà quên lấy mừng thọ của ông ngoại con Chà nhịn cơm đã cái chắc rồi ui, hồi con còn nhỏ chưa nhớ được ngày sinh của người trong nhà, cha làm sao vượt qua được những ngày này gì? ơi dạ, nằm nhớ nằm quên, hơn thì được ngủ giường, xu thì lăn xuống sàn nhà là cùng. nếu còn không nhắc, cha cũng quên mất không đặt quà mừng thọ. thôi được rồi, bây giờ cha sai quản gia đi làm luôn, còn con tự dâu cũng xin về hạ đi. Trần Tứ Niên thở dài một cái rồi đi ra ngoài. Vừa đặt chân xuống bậc tam cấp Một con vật toàn thân đen tuyển lông xù to như con bê Đã nhảy chồm tới Đứng trên hai chân Thân thể đồ sộ Che khuất luôn cả người của trận thứ niên tối nà Mày có thôi liếm đắp đi hay không Mày vừa đi đâu vậy mà mùi thối bút lên hồng nặc gì Người hầu riêng vừa vàng chạy đến Mình mãi ướt lướt thức Câu chủ à Nó dựa chu giọng cống Còn với mấy người nữa phải đẩy đít mãi nó mới chịu chu ra đó trời ơi cái đồ lông lá nghịch bẩn này tao bận trăm công nghìn việc bị người ta chửi lên bờ xuống ruộng rủ. rủa xả không sót một từ nào còn mày thì suốt ngày la cà rông chơi hết ăn rồi ngủ béo mầm cái lên rồi kìa làm chó mà sướng như mày tao cũng muốn nữa sau một hồi đánh vật trần tứ niên và người hầu cũng lôi được con chó ngao ham chơi đi tắm Bộ lông sụ dính nước xẹp cả xuống Lại càng để lộ ra cái thân hình Có hơi đẩy đà của con chó cậu <cười> chú à Con tủ mà còn lớn nữa Thì chắc to hơn con bò đực mất Ừ Hỏi ông chủ thuyền phương bắc cho ta con chó này Có dặn ta rằng Nó là giống thuần chúng Bố của nó to gần gấp đôi con bò trưởng thành Người hậu liền kinh ngạc tới trợn mắt lên Thế chẳng phải sau này Mình nó phải ở một phòng rồi sao Thì cũng đâu còn cách nào khác Ai bảo nó theo tao mấy năm Ăn cũng nhiều Mà săn tội phạm cũng không ít đó Thôi thì cứ nuôi nó đến khi Thành con chó già trụ long đi Nằm đợi dung dương tới bắt thôi Tắm rửa thay quần áo xong xuôi Trần Tứ Niên vào cung diện kiến thánh thượng Được sự chấp thuận của ngài ngự rồi Thì liền về nhà chuẩn bị Ngày hôm sau đem theo chục cha nhân Cùng với quà mừng cậu đã chuẩn bị lên đường Con chó ngao chui tọt vào ngồi trong xe ngựa Trần Tứ Niên bị nó đẩy ra ngoài càng xe Vừa ngồi nói chuyện với phu xe Vừa nó vọng vào trong Mày cứ ngủ mà thoải mái đi Đằng nào thì từ lúc nhận nuôi mày Tao đã không còn là cậu chủ nữa rồi Là đầy tớ mất rồi Lương bổng của tao chỉ đủ nuôi mỗi mình mày thôi Sau này tao lấy vợ Mày phải có quà to nhất đó Con Tuấn nằm cuộn tròn bên trong Hai mắt chớp chớp Hai cái lỗ tai đã bị bộ lông xù chê lấp vẫn cả lên Sau đó chẳng thèm để ý đến nữa Lại nằm im nhắm mắt Nó đã quá quen với những chuyến đi cùng với cậu chủ Lần nào cũng chiếm nguyên cả bên trong cái xe ngựa Chỉ khi nào cậu chủ buồn ngủ Nó mới chịu nhường cho một góc mà ngả lưng Ai nhìn thấy nó là một con chó có xấu hưởng Nhưng chỉ có cậu chủ và con tổn biết Ai nên ở vị trí nào là thích hợp nhất Tất cả đều có sự sắp xếp nhất định Đường đi từ Phú Xuân ra tới huyện Tam Nông Cũng mất hai ngày một đêm Trục đường chính có những đoạn gặp gần Mưa gió lầy lội Đất đồi sạt lở vẫn còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ Con tổn nằm bên trong cũng bị xe ngựa Làm xốc lên xốc xuống Nó nhỏm dậy Thò đầu nhìn ra bên ngoài Trời đã bắt đầu tối trên sườn đồi văng vẳng tiếng chim cú rút trên những cành cây chục gia nhân cưỡi ngựa đi phía sau vẫn oan oan nói chuyện đột nhiên tứ niên dơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng xe ngựa dừng lại con tủn cũng chui vào trong tai vẫn lên nghe ngóng nơi con đường họ đang đi bên phải là đồi vắng cây cối um tùm bên trái là khe vực nông sâu không rõ tiếng xào xạc mỗi lúc một gần nghe như tiếng của rất nhiều người đang chạy đến phía trước hiện ra những bóng người bịt mặt tay lăm lăm những thanh đao sáng loáng cặp mắt hung ác chỉ trực lấy mạng của tất cả đoàn người tứ niên cậu nheo mắt tay siết chặt chui gương bên mình mọi người cẩn thận cả đoàn người đều nghe lệnh tuốt gương ra chuẩn bị đối mặt với sống chết tứ niên cũng nhảy khỏi xe ngựa đứng ra phía trước Chuyện này nằm ngoài dự tính của cậu Nhưng đương nhiên trước giờ Cậu đều có chuẩn bị mỗi chuyến đi xa cho dù không xảy ra chuyện gì Nhưng cẩn thận vẫn hơn Chẳng nói năng gì Đám người bịt mặt đã xông Về phía đoàn người của Tứ Niên Bùng những thanh đao sắc bén mà chém xuống Người của Trần Tứ Niên Cũng không phải là kẻ để yên Cho người ta sát hại Vì là gia nhân trong phủ Thị Lan hình bộ Nữ thì không nói Nhưng đã là nam tử, nhất định cũng biết một vài chiêu võ thuật Do chính cầu chủ Trần Tứ Niên đích thân dạy dỗ Nhiều năm nay làm việc ở hình bộ, kẻ thù không ít Cho nên người trong phủ, ai cũng phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình Trần Tứ Niên né sang một bên, tránh được một đao Lại tung lên một cú đá giữa ngực sát thủ Dùng chui gươm chọc mạnh vào mé sườn Khiến cho tên sát thủ nằm lăn lộn dưới đất Đâm chém một hồi Ngựa cũng đã ngã xuống Người của hai bên đều thương vong quá nữa Hai tên sát thủ liền áp xe ngựa Để kiểm tra xem bên trong có ai thì giết luôn Bất tình linh Ở phía trong lao ra một con vật khổng lồ Thân đen xì răng sắc nhọn vồ đến phía cả hai tên mà quật súng Tuấn nè, đừng cắt chết Để chúng sốc Con Tổn dùng bàn chân to như con cọp của mình dơ lên Dán cho hai tên sát thủ nằm dưới chân mình Những cú vả trợ dán Khiến cho chúng ngất liệm đi Xong việc tốn lại nhảy tới chỗ trần tứ niên Nhe hầm trăng đe dọa Mấy tên sát thủ trông thấy con chó to lớn Thì hơi lùi lại thủ thấy Phía sau đột nhiên vang lên tiếng tên bắn xé gió lao bung vút từ phía trần tứ niên Xem ra đám sát thủ này Thật sự muốn giết hết tất cả những người ở đây Người của Trần Tư Niên chỉ còn lại hai người Cùng với cậu và con Tuấn Người phu xe cũng đã sớm bị giết Tư Niên đẩy con Tuấn qua một bên Nó lại vồ đến phía trước Hoạm lấy một chân kẻ cầm đao đang trút đi Dùng hắn làm bia đỡ tên vai đến Tư Niên đứt vội bên vách xe ngựa đã tả tươi Không ngờ phía sau lại có một tên sát thủ Hắn vùng đào lên Tư niên né sang nhưng không tránh được Đường đao chém sượt qua bảo vai Máu chảy đỏ ra một bên Tư niên đạp tên sát thủ văng ra xa Con tổn gầm lên một tiếng Rồi nhảy tới bên cạnh chủ Nhìn con chó mình đang nuôi cuốn quýt Tư niên xé vặt áo Tự buộc vết thương lại cho máu đỡ chảy ra Lại tiếp tục cùng con tổn song lên Phía những tên sát thủ Người bên cậu đã ngã xuống hết rồi Mà đám bịt mặt còn năm sáu tên, tên nào cũng bậm trận, liệu chết muốn lấy mạng cậu. Trong lúc giao tranh, tứ niên do mất máu, hai mắt hoa lên, đã bị đạp vào nơi giữa bụng, trời xuống khe vực. Con tổn cũng chẳng ở lại, nó giật phăng một cánh tay của kẻ vừa đạp cậu chủ nhà mình, trội lao xuống theo. Đêm tối bủ vây, tiếng trừng cây xào sạc, đội núi lại chìm vào tĩnh mịch. Đã mịt mặt nhanh tay thu dọn hiện trường Đẩy hết toàn bộ người ngựa và xe Xuống dưới khe vực Rồi rút lui Phủ quan Tri huyện Tam Nông Trời đã tối Ông Triết ăn bộ ăn vàng bát cơm trở về thư phòng Cho gọi ông Biểu đến hội chuyện Thư ta nhờ ông gửi Thi Lan Trần Tạo Đã có hồi âm gì chưa Ờ, dạ bấm. Tôi đã cho người đưa thư ngay hôm đó. Đến nay lẽ ra đã phải có tin tức. Phải chăng là Thị Lan còn muốn suy nghĩ kỹ cho mới hồi âm lại? À, cũng có khả năng. Có lẽ ta đã quá sốt sắng vì vụ án chưa có tiến triển gì. Cho nên mới đâm trà cốc trúc như vậy. Chờ thêm một hai hôm nữa xem sao. Ông Biểu lấy ra một cuốn sách giấy nâu đã sờn cũ đặt lên bàn. Trời thưa bẩm quan đây là cuốn sách tôi mượn được quan xem qua đi ạ ông triết cũng không vội hỏi cầm lấy cuốn sách mở ra lật qua loa bài trang thì biết được đây là sách nói về các loại tà thuật của các đạo sĩ pháp sư hay sử dụng có rất nhiều tà thuật man rợ dùng đến người sống để làm vật tế thậm chí là lấy đinh đóng vào người sống càng đau đớn thống hận Thì bùa phép càng cao thâm. Ở giữa cuốn sách Có đề cập đến vài thứ tà thuật Dùng thai nhi làm vật tế ừ, Dùng thai nhi làm vật tế sao? Ông Triết Kinh Hải đưa mắt nhìn sang ông Biểu Ông Biểu gật đầu Nét mặt cũng tràn đầy sợ hãi Dạ đúng Lúc tôi đọc được cuốn này Cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Người thường chẳng ai nghĩ được sẽ có những kẻ tâm địa ác độc như vậy. Ông Triết lại tiếp tục đọc. Càng đọc ông càng cảm thấy từng chân tơ kẻ tóc của mình đều dựng hết cả lên. Được thêm một lúc thì không dám đọc tiếp nữa. Chỉ sợ đọc thêm vài chữ thì bữa tối sẽ phun hết ra ngoài mất thôi. Ngồi một lúc cho bớt lợm cổ bởi từ ngữ miêu tả trong cuốn sách quá độ dã man Ông Triết mới tiếp tục hỏi. Vì, việc theo dõi mấy kẻ bầm nhậu trong làng trại như thế nào rồi? Bẩm. mấy ngày nay không thấy chúng có biểu hiện gì. Tụ tập nhau nhưng mà cũng chỉ ăn uống, nói chuyện bình thường. Có một điều là, đột nhiên lại không thấy tài thế và tài chiến đột cả. Ừ, mất tích rồi sao? Ừ, cái này cũng không chắc. Vì cũng không phải là đối tượng bị tình nghi liên quan đến án mạng. Cho nên cũng chẳng thể giám sát cả ngày lẫn đêm được. nhà nói tình Thế kỳ vốn mê đào hát, hình như là bỏ lên huyện. Còn nhà của tên Chiến Cộm thì mấy nay không có đồng tĩnh gì cả. Ngay cả mẹ hắn cũng không thấy đâu. Có thêm thông tin gì bên phía ông Huỳnh hay không? Bẩm, tôi có phái người tới để hỏi thông tin về nhân khẩu. Nhưng ông Huỳnh nói cũng không thấy ai báo cáo có người mất tích gì cả. Dân làng chạy xưa nay cũng chỉ quanh quẩn trong làng. Ai đi đâu xa cũng qua nhà trưởng làng để báo lại. Nhưng mấy ngày này tuyệt đối không có ai đi xa cả. Tại thế kia chưa có gia đình hay sao? Nhà nối hắn mê một á đạo trên huyện lắm, mà chưa có tiền chuộc thân cho ả. Nhà hắn cũng chẳng có ai, cha mẹ đều chết bệnh cả. Bình thường hắn chỉ cài thuê cút mướn cho người trong làng Kiếm chút tiền mưu sinh nhẫm nghĩ một lúc Ông triết lẩm bẩm trong miệng Sao ta cứ có cảm giác Chân tướng rõ ràng ở rất gần mà tìm mãi lại không ra là tại sao chứ Ừ, ý quan là sao ạ Ông có nghĩ Vụ án cù thấm và vụ giết người đốt xác kia Có liên quan hay không Thế viên tri sự ấp úng không trả lời được Ông triết giơ tay ngăn lại Để ta suy nghĩ lại xem Ông ra ngoài đi Dạ Quang làm việc rồi nghỉ người sớm Ông biểu lui ra ngoài Vừa mở cửa đã thấy quan bà đi tới Ông liền cúi đầu hành lễ Quan bà tra hiệu cho ông không cần lên tiếng Rồi bê theo khay cháo Vẫn còn nóng hổi đi vào Đặt cây cháo xuống bạn quan bà liền qua bóp vai cho chồng Khẽ nói Ông ăn cháu đi cho nóng Dạo này ông làm việc mệt mỏi Tôi cũng chỉ có thể nấu được cho ông Nội cháo tạm bổ thôi Ông tạm thời không nghĩ gì thêm Cầm thìa múc cháo đưa lên miệng Chợt nhớ ra chuyện gì Ông hỏi À tôi bận quá Quên không hỏi thăm tình hình con gái ra sao Hôm qua thằng Hưng có lên đây nhưng mà cũng mãi mê bàn chuyện vụ án quá cho nên không có hộ tới nó quan bà ngồi xuống mỉm cười nói <cười> cũng không có chuyện gì Bài chuyện nhỏ nhặt của vợ chồng thôi thế sao con gái nhà ta mà lại kêu ca chuyện gì sao quan bà vừa nhìn chồng ăn vừa điềm đạm kể những chuyện mà con gái chủ rỉ với mình từ mấy hôm lâu rồi cũng chỉ là nói cho có chuyện Giữa hai ông bà già mà thôi. Thế nhưng mỗi một lời lại khiến cho ông Triết phải suy nghĩ mong lung. Nói chuyện xong thì cũng đã muộn. Quan bà bưng khay cháo đã hết ra ngoài, dặn dò chồng đi nghỉ sớm. Cả đêm hôm đó, ông Triết nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Tục ngữ có câu, có tật giật mình. Không làm việc xấu thì ắt chẳng sinh tâm ma. Những ngày này ông cứ mãi cho người điều tra xung quanh lại tạo ra một tranh giới giữa người trong nhà và người có khả năng phạm tội. Xét lại hiện trường gây án, hung thủ phải có nhiều hơn hai người. Nạn nhân không bị trối chân tay, mà bị đặt nằm giữa căn trội để thực hiện tội ác. Hơn nữa lại là đêm tối, như vậy thì hai người là không đủ. Tôi là phụ nữ, lại đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. Nhưng trong hoàn cảnh kề cận cái chết Nhất định sẽ lăn lộn Chảy đạp trước quyết liệt dấu vết ở hiện trường cũng cho thấy điều đó Ông Triết ngồi dậy Trong đèn lên Bắt đầu ghi ra những giả thiết Mình đang suy nghĩ trong đầu Về số lượng hung thủ Một kẻ canh chừng Đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ cầm đuốc, Một kẻ thì thực hiện mẫu lấy thai nhi bên trong Và phải có một hoặc hai kẻ nữa Gìm chặt nạn nhân xuống đất Như vậy thì vụ án này ít nhất phải có bốn kẻ Chứ không phải là hai như suy nghĩ ban đầu Trùng hợp là sau đó một thời gian Mấy kẻ bợm nhậu nhưng nghèo rớt mồng tơi ở làng chài Lại đột nhiên có rất nhiều tiền Dựa theo tâm lý của đa số con người Nếu đã là tiền hợp pháp thì không sao Nhưng tiền phi pháp Thì phải sau một thời gian mới dám lôi ra sử dụng Cứ cho là một trong số đó Kiếm được cổ vật mang bán Không lẽ ba tên còn lại Cũng đào được cổ vật sao Chuyện này không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ Nếu so sánh Thời gian cô thắm bị hại Với thời gian cái đám bộm nhậu kia có tiền Thì quả thực Phải cho chúng vào danh sách tình nghi Một điều nữa rất quan trọng Chính là nếu như Bốn tên bộm nhậu đó là hung thủ Thì chúng giết hại cô thấm để làm gì những kẻ ít học như bọn chúng ngày ngày làm thân với con trâu cái cài biết được tên mình đã là khá lắm rồi thì có thể làm gì với cái bào thai sắp sinh kia được chứ trừ vì là có người thuê chúng lẩm bẩm xong câu này ông triết đột nhiên trùng mình lạnh sống lưng câu nói ban nãy của quan bà lại văng vẳng bên tai Đêm nào thằng Hưng cũng đẩy nó ra Sợ hãi chấp tài xin lỗi Xin tha thứ Mặt cắt không còn giọt máu nữa Nghe mấy người làm nói lại á, Thì thằng Hưng từng bị một con chim mắt đỏ mổ đầy mặt Đến bây giờ vẫn còn vết hơi mờ mờ trên mặt Nhìn xa thì không thấy Nhìn thật gần mới nhận ra đó Ông Triết lật đật đứng dậy Kiềm chế cơn hoảng loạn bên trong Lấy cuốn sách mà hôm nay biên tri sự đưa cho Mở tới trang đã đánh dấu và đọc tiếp Quỷ nhi tích tụ oán hận của người mẹ Có mệnh thuần âm Sẽ vô cùng mạnh Thường sử dụng để giết người Thực hiện âm lệnh Hoặc là bảo vệ của cải của chủ nhân Đọc đến đây Ông lại đi tới giá sách Nơi để các thứ văn kiện ghi chép các vụ án Lấy ra một sách về vụ án của cô Thấm Xem đi xem lại Mở hoàng lịch ra tính toán Thì quả nhiên phát hiện ra Cô thấm kia có bản mệnh thuận âm Lúc này ông triết chợt thẳng thốt Những ý nghĩ kinh hoàng khiến cho đầu ông đau như búa bổ Ông rót cho mình một chén nước đã ngủ lạnh Uống cạn một hơi Cho ngồi bịch xuống ghế thẫn thờ nhìn màn đêm qua sông cửa sổ Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Cò Ma là một phần trong bộ tiểu thuyết tâm linh trên 8 dài kỳ của tác giả Kính hỉ có tên là Âm Dương Công vụ Xin mời quý thính giả đón nghe tập 3 sẽ phát vào trưa ngày thứ ba nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành